jay foot lỡ lầm. Chương 4. Khách sạn Sengon nằm ngay trên cùng một mảnh đất với Sengon, gần như sát bên biệt thự của câu lạc bộ. Phongot đến đó trước tiên, ông ta có cách nhìn riêng của mình. 3 phút sau khi bước vào khách sạn, ông đã xin được gặp riêng bà Raine đơn, chủ khách sạn. Tôi lấy làm tiếc đã phải làm phiền bà thứ ba, thứ ba, nhưng bà thấy đấy, tôi là thẩm tử nên buộc phải hỏi tên anh. Ông thích sự đơn giản trên hết mọi thứ. Trong trường hợp này, hiệu quả của phương pháp này, hiệu quả của phương pháp đó thể hiện ra ngay. Một thẩm tử bà chủ vừa đọc lại, vừa nhìn ông không được tình cảm cho lắm, ông giải thích: "Tôi không thuộc sở cảnh sát Scotland. Thật ra, và chắc bà cũng thấy được tôi không phải là người Anh. Tôi mở một cuộc điều tra riêng về cái chiếc của ngài Ruben." Ông bảo sao? Ra thế đấy. Bà Lanh Đơn tròn xe mắt nhìn ông, và gót thích thú nói. Thật đấy, tất nhiên là tôi chỉ có thể tiết độ với một người kín đáo như bà thôi. Tôi tin rằng bà có thể giúp tôi. Bà có thể cho tôi biết tên, cái ông ngụ ở đây vào lúc xảy ra vụ án, đã vắng mặt vào tối hôm đó không? Ông ấy chỉ trở về vào khoảng 24h30. Cảm ơn. Bà Lánh đơn càng tròn mắt lên nói hổn hển, "Ông cho rằng rằng thủ phạm ở chỗ bà ư? Không, nhưng tôi có lý do để tin chắc rằng một trong những khách của bà đã đi dạo chơi về phía bến nghỉ vào tối hôm đó. Trong trường hợp đó, ông ta có thể đã trông thấy điều gì, có thể là không có ý nghĩa gì đối với ông ta, nhưng lại có thể giúp được tôi." Bà chủ khách sạn gật gù một cách lanh lợi và tỏ vẻ thông cảm. Cô một người rất am hiểu về sự liên quan trong một vụ điều tra, bà nói: "Tôi hiểu. Nào, hãy để tôi thử tìm xem lúc đó có những ai nhỉ?" Bà nhíu mày, nhớ lại tên những khách hàng có mặt vào lúc đó. Đại úy Swan này, ông Enkin này, thiếu tá Bloner này và cụ Benson. "Không, thật tình thưa ông, tôi không cho rằng có người nào trong số họ" lại ra ngoài vào tối hôm đó. Thế nếu như có một người nào đó trong số họ làm việc đó thì bà có nhận ra không? Chắc chắn là có, bởi vì chuyện đó rất hiếm khi xảy ra. Ông thấy đấy, quý vị đó thỉnh thoảng cũng đi ra ngoài ăn. Họ đóng mặt một hai tiếng nhưng không ra ngoài sau bữa tối, bởi vì ở đây không có nơi nào để đi đến cả. Có đúng thế không? Viên tham tử trở về bến nghỉ, ông có vẻ đăm chiêu đã mấy lần, ông vừa đi vừa nhím một vật nhỏ lướt từ túi áo ra. Cần phải quyết định thôi, ông khẽ nói với chính mình, và phải hành động gấp, chụp lấy thời cơ ngay. Việc đầu tiên của ông khi về đến nhà là hỏi ba sơn xem có thể tìm gặp cô Lily ở đâu. Ba sơn cho biết cô ta đang ở trong phòng làm việc nhỏ. Bận sắp xếp thư từ của phu nhân Reuben. Ông tìm đến phòng làm việc nhỏ. Lily đang ngồi viết trước một chiếc bàn gần cửa sổ. Chỉ có một mình cô thôi. Vaughn cẩn thận khép cửa sau lưng mình và đến bên cô gái. "Cô có thể cho tôi xin vài phút được không, thưa cô?" rất vui lòng. Cô gạt giấy tờ trước mặt mình sang một bên và quay sang ông. "Tôi có thể giúp được gì cho ông?" Thưa cô, tôi được biết là tối hôm xảy ra thảm kịch, lúc phu nhân Reuben đến gặp chồng mình thì cô đi nằm ngay, có phải như thế không? Vâng. Và sau đó, cô có tình cờ trở xuống không? Không. Hình như thưa cô, cô có khai rằng tối hôm đó cô không hề bước chân đến căn phòng bên tháp vào bất cứ lúc nào. Tôi không nhớ có nói như vậy không? Nhưng quả là như thế, tôi không hề đặt chân đến đó. Pogod nhướng mày, nói khẽ. Lạ thật. Ông muốn nói gì vậy? Rằng thật là lạ. Thế cô giải thích thế nào về cái này? Ông rút từ túi áo ra một mảnh vài mút xe liên màu xanh nhạt, vấy máu, và trao cho Lily để cho cô nhìn cho kỹ. Khuôn mặt cô ta không biến đổi. Nhưng viên thám tử, dù không nghe thấy, cũng cảm thấy rằng cô ta đang thở gấp hơn. Tôi không hiểu, ông Bogot ạ. Nếu tôi không lầm, thưa cô, thì cô mặc chiếc áo bằng mút xê-lin màu xanh lá cây vào tối hôm đó. Và mảnh vải này ở chiếc áo đó. Và ông đã tìm thấy nó trong căn phòng bên tháp ư? Ở chỗ nào vậy? Bogot nhìn lên trần nhà. Trong lúc này, chúng ta hãy chỉ nói là nó ở trong phòng bên tháp thôi. Một thoáng kinh hại, lần đầu tiên xuất hiện trong ánh mắt của Lily. Cô ta định nói gì, xong lại thôi. Vào hốt quan sát, đôi tay trắng và thon của cô đang bấu chặt vào mép bàn. Tôi tự hỏi, không biết mình có đến phòng tháp vào tối hôm đó không nữa? Tôi gần như tin chắc là không. Nếu như màu vải này có ở đó từ lâu rồi, thì thật là lạ. Tại sao cảnh sát lại không tìm thấy nó ngay? Tại sao cảnh sát lại không tìm thấy nó ngay? Cảnh sát không nghĩ đến rất nhiều thứ mà Paul Wood quan tâm. Lily nói tiếp. Có thể tôi đã đến đó một lúc trước bữa ăn tối. Hay là hôm trước nhỉ? Tôi cũng mặc chiếc áo đó. Phải, tôi gần như tin chắc rằng đó là hôm trước. Tôi không tin là như thế. Tại sao? Ông chỉ lắc đầu im lặng. Ông muốn nói rằng. Cô ta trồm người về phía trước, mắt rán vào ông, tái mét như một sát chết. Cô không nhận ra rằng màu vải này bị lấm sao thế cô? Và không nghĩ ngợi gì cả, đó là vết máu người. Ông nói sao? Tôi cho rằng cô đã đến phòng bên tháp sau khi vụ án xảy ra chứ không phải là trước đó. Tôi cho rằng tốt hơn hết cô nên nói tất cả sự thật với tôi đi, nếu như cô không muốn bị dày vò thêm nữa. Ông đứng lên, vẻ nghiêm nghị. Ưỡn thân hình nhỏ bé của mình ra và đưa tay chỉ vào cô đầy vẻ hăm dọa. "Làm sao ông biết được?" "Không cần thiết thưa cô, Poirot đã biết tất cả. Tôi biết cả ông đại úy Humphrey Nayler mà cô đã xuống gặp ông ta vào tối hôm đó." Lily bỗng gục xuống, hai tay ôm lấy đầu và oà khóc. Poirot thay đổi thái độ. "Nào nào cô bé, đừng buồn như thế. Ông vừa nói" Vừa vỗ vỗ vỗ vai cô ta, người ta không thể đánh lừa được bao gốt đâu. Một khi cô hiểu điều đó, thì mọi phiên lụy của cô sẽ chấm dứt ngay. Bây giờ, thì cô hãy kể hết mọi chuyện cho tôi nghe đi. Thế cô muốn kể cho ông già bao gốt này nghe không nào? Không phải như ông nghĩ đâu. Anh nay lơ tôi không hề đụng đến ông ta. Anh trai cô ư? Bao gốt hỏi. Thì ra thế. Vậy thì... Nếu cô không muốn cho anh cô bị nghi ngờ thì cần hãy kể hết cho tôi nghe ngay bây giờ, đừng giấu giếm một chút nào." Lily ngồi xuống, hất tóc xõa trên khuôn mặt và một lát sau bắt đầu kể bằng giọng trầm nhưng rõ ràng. "Tôi sẽ nói tất cả sự thật với ông, ông Phong God ạ. Bây giờ thì tôi nhận thấy thật là phi lý vì đã không làm như thế. Tên thật của tôi là Lily Nayler, còn Humphrey là người anh duy nhất của tôi. Cách đây vài năm, anh còn ở châu Phi, anh phát hiện ra một mỏ vàng. Lẽ ra tôi phải nói rằng anh đã tìm thấy vàng. Tôi không thể nói rõ về điểm này được, bởi vì tôi chẳng hiểu gì về những chi tiết kỹ thuật cả, nhưng có thể tóm tắt như thế này. Chuyện đó dường như có thể dẫn đến một vụ làm ăn lớn. Humphrey đã trở về đây, đem theo những thư gửi cho ngài Reuben người có nhiều hy vọng sẽ quan tâm đến chuyện đó. Tôi chẳng hiểu gì về quyền lợi của mỗi bên, ngay cả bây giờ cũng vậy. Nhưng tôi biết rằng, ngài Ruben đã cử đến đó một chuyên viên với nhiệm vụ là xây dựng một bản báo cáo cho ông ta. Sau đó, ông ta bảo với anh tôi rằng anh đã sai lầm hoàn toàn. Anh tôi đã quay trở lại châu Phi cùng với một đoàn thám hiểm để xác minh lại và cả đoàn đã mất tích. Người ta cho rằng anh tôi và cả đoàn thám hiểm đã chết. Ít lâu sau đó, một công ty đã được thành lập để khai thác các mỏ vàng ở Pula, châu Phi. Cuối cùng, anh tôi đã trở về và nghĩ ngay rằng những mỏ đó chính là mỏ mà anh đã phát hiện và nói với ông Reuben. Ngoài mặt thì ngài Reuben không liên quan gì đến công ty đó. Theo ông ấy, thì họ đã khai thác các mỏ ấy bằng chính khả năng của chính họ. Nhưng dù đó không làm cho Humphrey hài lòng, anh vẫn tin chắc ngài Reuben đã chủ tâm lừa gạt anh. Vụ này khiến cho anh ngày càng cay cú và đau khổ. Chúng tôi không còn ai thân thuộc trên đời này và do tôi cần phải kiếm sống, tôi đã nảy ra ý nghĩ đến xin việc ở chỗ phu nhân Reuben, lúc đó đang cần tìm một cô thư ký. Tôi muốn tìm cách xác định xem có mối liên hệ gì giữa ngài Ruben và những mỏ vàng Pola hay không. Vì những lý do dễ hiểu, tôi đã dùng một cái tên giả và tôi thú nhận rằng tôi đã sử dụng một bức thư gửi gắm ma. Những người đến xin việc rất đông và thường là có nhiều kinh nghiệm hơn tôi, cho nên ông Pogoda, tôi đã mạo danh là bà công tước Berteser người mà tôi được biết vừa mới đi Mỹ xong để viết một bức thư giới thiệu. Tôi nghĩ rằng sự giới thiệu của một bà công tước sẽ khiến cho phu nhân Ruben quan tâm hơn. Tôi đã có lý, bà ấy đã thu nhận tôi ngay. Từ đó, tôi trở thành con người đáng khinh bỉ, ôi, một tên gián điệp. Nhưng đến giai đoạn rất gần đây, tôi vẫn không đạt được kết quả gì. Anh Ruben không phải là loại người dễ tiết lộ bí mật về công việc làm ăn của mình. Nhưng vừa lúc đó thì Victor lại từ Châu Phi trở về. Ông ta ít thận trọng hơn trong lời nói và tôi bắt đầu tin rằng Humphrey đã không lầm. 15 ngày trước khi xảy ra vụ án, anh tôi đã đến đây vào ban đêm. Tôi đã ra ngoài để gặp hắn ấy. Tôi đã kể lại những gì Victor nói. Anh nhẫn tỏ ra hết sức xúc động và quả quyết rằng tôi đang theo đuổi một dấu vết có thật. Sau đó, thì mọi chuyện bắt đầu xấu đi. Có ai đó đã trông thấy tôi ra ngoài ban đêm và nói lại với ngài Ruben. Ông ta trở nên nghi ngờ, tìm đọc lý lịch của tôi và chẳng mấy chốc đã phát hiện ra việc khai man của tôi. Cơn giận của ông đã nổ ra hôm xảy ra vụ án. Tôi cho rằng Ông ta nghi ngờ tôi muốn đánh cắp nữ trang của vợ ông. Dù những nghi ngờ của ông ta thế nào đi nữa, thì ông cũng quyết định không cho tôi ở đây nữa. Tuy vậy, ông cũng đồng ý không truy tố tôi vì tội giả mạo. Phu nhà Ruben đã không ngần ngại binh vực tôi và can đảm chống lại chồng mình. Cô ngừng lại, Paul Gutt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. Và bây giờ, thưa cô, đến buổi tối hôm xảy ra vụ án. Lili cúi đầu xuống, nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Tôi cần phải nói với ông chiếc tiên vào đêm hôm ấy, tôi có về phòng mình thật đấy, như tôi đã khai. Nhưng tôi đã không đi nằm. Tôi đã đợi cho mọi người đi ngủ hết để lẻn xuống như một bóng ma và đi ra bằng cửa bên hông nhà. Tôi đã gặp Humphrey và cho anh ấy biết về các biến cố đã xảy ra. Tôi có nói rằng những giấy tờ Mạng Nhê Cần có lẽ nằm ở tổ kết của ngài Ruben trong căn phòng bên tháp. Chúng tôi đã quyết định trong đêm đó thực hiện một hành động tuyệt vọng để lấy lại. Tôi phải đi trước để thăm dò đường đi nước bước. Đồng hồ vừa điểm 24 giờ thì tôi bước vào nhà bằng lối đã đi ra. Tôi đang ở giữa cầu thang dẫn lên căn phòng bên tháp thì nghe thấy một vật rơi rơi và ai đó kêu lên, "Chúa ơi, Chúa ơi." Gần như tức khắc, có người mở cửa căn phòng bên tháp và tôi nhìn thấy Levinson từ đó bước ra. Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt anh ta, nhưng người ta không thể nhìn thấy tôi vì tôi đang nấu trong xó tối cầu thang. Anh ta đứng đấy một lúc, chân tay run lẩy bẩy, khuôn mặt méo xệch. Anh ta có vẻ như đang lắng tai nghe, rồi sau đó cố trấn tĩnh mở cửa phòng biến thám một lần nữa và kêu lên điều gì đó, hình như nói rằng không có gì thiệt hại cả, kịp phải. Giọng anh ta vui vẻ, vô tư, nhưng khuôn mặt thì thật là khác xa. Anh ta còn đứng đó một lúc, rồi bắt đầu chậm rãi lên lầu và biến mất. Tôi đợi thêm vài giây rồi mới lẻn vào phòng biến thám. Tôi linh cảm thấy có chuyện gì ghê gớm đã xảy ra. Đèn trên trần nhà tắt. Chỉ có ánh đèn trên bàn giấy, và tôi đã nhìn thấy ngài Ruben nằm sóng xòa dưới đất, cạnh trước bàn. Tôi không biết mình đã làm thế nào để có can đảm bước đến gần. Tôi đã quỳ xuống bên cạnh ông ta. Tôi nhận thấy ngay rằng ông ta đã chết. Ông ta bị đập từ phía sau, và chỉ mới chết cách đây vài phút thôi. Tôi sờ vào tay ông, và nhận thấy còn nóng. Thật là hãi hồng ông qua gót đạn, thật là hãi hồng. Cô dùng mình trước ý nghĩ đó. Rồi sao nữa?" Bà cô hỏi, vừa chăm chú nhìn cô ta. Lily cúi đầu. "Phải, tôi biết ông nghĩ gì rồi, tại sao tôi lại không báo động, không đánh thức cả nhà dậy chứ gì?" Nhưng trong khi quỳ gối ở đó, tôi bỗng nghĩ rằng sự nghi ngờ của ngài Ruben đối với tôi, việc tôi lẻn ra ngoài để gặp Humphrey, việc tôi bị đuổi đã tạo nên một chuỗi sự kiện chậm chạp và khá nguy hiểm cho tôi. Người ta sẽ cho rằng tôi đã đưa anh mình vào nhà và anh ấy đã giết ngài Robert để trả thù. Nếu tôi khẳng định rằng tôi trông thấy Levasseur từ căn phòng bên tháp bước ra thì chắc sẽ không ai tin tôi cả. Thật là khủng khiếp, ông Poirot à. Những ý nghĩ hỗn độn lần lượt hiện lên trong óc tôi và càng suy nghĩ, tôi càng cảm thấy không đủ can đảm để nói thật. Tôi bỗng nhìn thấy sâu chìa khóa của ngài Ruben có lẽ từ trong túi ông ấy rơi ra, hi vọng ta ngã xuống. Chìa khóa tổ sắt cũng nằm trong đó. Rồi biết số của ổ khóa, bởi vì phu nhân Ruben có lần đã nói trước mặt tôi. Tôi mở tổ sắt, nóng nảy lục lọi đúng giấy tờ và cuối cùng cũng tìm thấy những gì mình cần. Humphrey đã có lý, ngài Ruben núp đằng sau công ty khai thác mỏ Paula. Ông ấy đã cố ý ăn cắp tài liệu của anh tôi. Điều đó càng tệ hại hơn vì nó là lý do chính đáng để người ta nghĩ anh tôi gây ra vụ án. Tôi để lại các giấy tờ vào chỗ cũ trong tủ sắt, để chìa khóa lại ổ khóa rồi về phòng mình ngay. Sáng hôm sau, tôi giả vờ kinh ngạc và sợ hãi như những người khác khi anh hầu phòng phát hiện ra xác chết. Cô ném chìa khóa gót vào cái nhìn ám đạm. Ông có tin tôi không, ông Paus? Hãy nói rằng ông tin tôi đi. Tôi tin cô, Thưa cô. Cô đã giải thích cho tôi nhiều vấn đề tôi thắc mắc chẳng hạn, như vì sao cô tin chắc rằng Levonson là thủ phạm và vì sao cô cố tình ngăn cản tôi đến đây? Cô thành thật nói, ông làm tôi sợ. Phu nhân Ruben không thể biết được như tôi rằng Levonson là thủ phạm. Tôi không thể nói gì cả. Tôi chỉ hy vọng rằng trái với sự mong đợi của bà Ruben, ông sẽ từ chối không đến đây. Nếu không có sự lóe ẩu rõ dệt ấy của cô, thì có lẽ tôi đã từ chối thật. Lily liếc nhanh về phía ông và cô run rẩy. Thế bây giờ thì ông sẽ làm gì? Đối với cô thì không làm gì cả. Tôi tin những gì cô kể và chấp nhận lời khai của cô về các biến cố. Tôi cần phải đi London ngay để gặp thanh tra Müller. Và sau đó? Lily hỏi. Sau đó ư? Để xem đã. Poirot nói và bước ra, khẽ đóng cửa lại sau lưng mình. Ông tự nhủ với vẻ thỏa mãn, sự thông minh của Poirot này quả là đáng kể. Những trò giải trí ở đây chỉ có chơi golf thôi. Đúng vậy. Thế là theo như bà nhớ thì không ai ở chỗ bà đã ra ngoài vào tối hôm đó chứ gì. Có đại úy Anh lên và vợ đi ra ngoài ăn tối. Vợ cô tắc đổ. Tôi không nghĩ đến chuyện đó, tôi sẽ đến khách sạn kia xem sao. Khách sạn chiếc mũ rắng mục thì phải. Ồ, khách sạn chiếc mũ rắng mục ư? Ông có lý đấy. Từ đó khách chỗ nào cũng có thể đi dạng một vòng cả. Tất nhiên Là bà ta không đánh giá cao khách hàng của khách sạn trước mũ giám mục lắm. Hoa hốt rút tôi một cách tế nhị. Mười phút sau, ông diễn lại cảnh đó với bà Con là chủ khách sạn trước mũ giám mục, ít xa hoa và rẻ hơn, nằm sát gần nhà ga. Bà ta nói, có một ông đã ở ngoài rất muộn vào tối hôm đó. Ông ta về vào lúc 24h30. Nếu tôi nhớ đúng thì đó là một thói quen của ông ta. Ông ấy hay đi dạo vào ban đêm. Ông ta đã làm như vậy một hoặc hai lần rồi. Xem nào, ông ta tên là gì nhỉ? Lúc này thì tôi không nhớ tên ông ta nữa. Bà mở một cuốn sổ đăng ký lớn ra và bắt đầu lật từng trang. 19, 20, 21, 22. À đây rồi. Nayler, đại úy Humphrey Nayler. Trước đây Đã gọi lần ông ta đến ở chỗ bà rồi chứ, bà có biết chỗ ông ta không? Ông ta đến đây ở một lần, khoảng 15 ngày trước đó. Tôi nhớ rằng lần đó ông ta cũng đi ra ngoài vài đêm. Ông ta đến đây để chơi golf ư? Tôi cho rằng như thế. Đó là thứ lôi cuốn phần đông khách hàng của chúng tôi. Tôi cũng nghĩ như vậy thưa bà. Tôi rất cảm ơn và xin chào bà.